Bí mật của hạnh phúc Một cụ già lê bước chậm chạp và khó nhọc vào nhà hàng. Đầu hơi nghiêng, hai vai hơi ngã về phía trước. Ông dựa vào cây gậy bước đi, không có vẻ gì là vội vã. Áo khoác của ông rách nát, quần tây thì chẳng lành lặng gì mấy. Đôi giày cũ sờn, nhưng gương mặt sáng và ấm áp, làm ông nổi trội trong đám đông đang ăn điểm tâm vào một buổi sáng thứ bảy bình thường. Điều ấn tượng là đôi mắt xanh nhạt, ánh lên như kim cương. Đôi má hồng hào và cái miệng lúc nào cũng nở nụ cười mạnh mẽ. Ông dừng lại. Xoay người về phía một cô bé đang ngồi cạnh cửa. Cô bé cười chào ông. Khi nhìn thấy ông lê bước khó nhọc về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, cô tiếp viên Mary chạy đến bên ông và nói, Thưa ông, để cháu giúp một tay. Không nói lời nào, ông nhỏn miệng cười và gật đầu cảm ơn cô. Marie kéo ghế dựa ra, đỡ một tay và giúp ông ngồi xuống đan hoàng. Cô đặt cây gậy của ông cạnh bàn để ông giới tới được khi cần. Bằng một giọng nhẹ nhàng và rõ ràng, ông nói, Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, không có chi đâu thưa ông. Cháu tên là Mary. Cháu sẽ quay lại đây ít phút nữa. Nếu ông cần gì, thì cứ dãy tay gọi cháu, cháu sẽ đến ngay. Sau khi ăn xong bữa điểm tâm của mình, Mary mang tiền thối lại cho ông. Cô giúp ông đứng dậy, lấy cây gậy và giúp ông ra tới cửa. Mở cửa tiễn ông, cô nói. Mời ông quay trở lại đây nữa nhé. Mary quay lại lau bàn. thì cô hết sức ngạc nhiên. Bên dưới cái đĩa, cô thấy một tấm danh thiếp và một vài dòng chữ ghi trên khăn giấy. Bên dưới khăn giấy là tờ 100 đô la. Ở đó có dòng chữ Mary, tôi rất cảm kích và trân trọng cô qua cách cô đối xử với khách Tôi thấy được điều đó. Cô đã tìm ra được bí mật của hạnh phúc. Những cử chỉ tử tế của cô sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người gặp cô. Người đàn ông đó chính là giám đốc của nhà hàng cô đang làm việc. Đây là lần đầu tiên cô được gặp mặt ông trực tiếp.